Quý vị và các bạn đang là nghe chương 10 của tiểu thuyết Xếu đầu mùa Tác giả Chinggis Aymato Nhưng rồi sáng hôm sau trời trở lại quang đãng Không một bóng mây Không còn lại một chút dấu vết của thời tiết u ám hôm qua Chỉ thấy ẩm ướt Và một vài cơn gió thổi qua Ánh nắng mặt trời làm cho làn hơi nước là là trên đất Ánh lên màu hồng Trên các đỉnh núi Lớp tuyết dày như được gội sạch mang một màu trắng tinh khôi. Mặt trời sớm mai hiện lên sau dãy núi với dáng hồng rực rỡ, nhuộm thắm cả một bầu trời mùa xuân, báo cho mọi người biết một ngày trời đẹp. Toàn cảnh ắc xay rộng mênh mông hiện rõ một một cùng với tất cả những mương sói, binh nguyên, gò đống, tung lũn ra tít mù tắp. Thế nhưng dãy núi Manas vĩ đại, nơi cạnh đó họ đã sinh ra và lớn lên, chỉ trong một đêm có cảm giác đã dịch lại gần hơn. Quả thật khó có thể tin được điều đó. Nhưng đúng là trong đêm ấy, dãy núi như bước lại gần thảo nguyên ác hơn. Để buổi sớm, khi tỉnh dậy, những người thợ cày sẽ phải kinh ngạc thốt lên vì sự vĩ đại, vì vẻ đẹp kỳ diệu và sự hùng vĩ của nó. Những dặn núi nhấp nhô, ngọn xa, ngọn gần, tất cả đang bừng lên rực rỡ trong buổi sạng đông. Đúng, đó là một buổi sáng vĩ đại trên thảo nguyên ác sai. Các cậu thợ cày còn đùng đỉnh Chưa vội ra đồng Chúng đợi cho mặt đất xe lại một chút Trong lúc chờ đợi Mọi người chảy lông ngựa Sửa sang lại các bộ đai thắng Đổ những bao lúa kiểu mạch bị ướt ra phơi Mặt trời nhanh chóng sưởi ấm vạn vật Sau đó Tất cả cùng ra đồng Đến chỗ để lại giàn cày Người nào đi với bộ tứ của người ấy Những chiếc cày vẫn nằm nguyên ở chỗ cũ Cả ba cùng xuống vào Kéo từng chiếc lên Cạo sạch đất ở lưỡi cày Bồi mỡ vào các bánh xe, rồi từng người thắng ngựa vào cày của mình. Chúng dự định đến chiều sẽ cày xong khoảng ruộng ấy, để sáng hôm sau chuyển sang khu đất mới, công việc chạy ảo ảo. Những chú ngựa sau một đêm được nghỉ ngơi, sáng sớm lại được chăm sóc cẩn thận, đang bước đi với dáng điệu sảng khoái. Những cỗ cày nặng như thế mà chúng cứ kéo băng băng đi. Buổi cày hôm qua dưới trời tuyết đã được tiền bù lại xứng đáng. Lớp tuyết trong ánh nắng đã vỡ vụn ra thành từng hòn nhỏ đều đặn. Có nghĩa là không khó tính, không cằn nhằn, đất cày có chất lượng. Đó là một ngày thật tuyệt. Có những ngày như vậy đấy, khi tất cả mọi chuyện đều trôi chảy, khi cuộc sống trở nên dễ hiểu, giản đơn và kỳ diệu. Chẳng phải là vô ích, khi suốt cả mùa đông họ đã chuẩn bị làm việc cật lực, đã phải rời bỏ mái trường. Đội quân Axi đang hoạt động, những mỗi kẻ đang dưới tung mặt đất. Và cũng hôm nay, August với Kubatkun sẽ có mặt. Khi đó chúng sẽ có cả thể 5 cỗ cày với 10 lễ cày cùng hoạt động. Một lực lượng đáng kể đấy chứ. Một đội quân đổ bộ hùng hậu. Sau đó chúng sẽ kéo bừa đất rồi gieo hạt. Và khi đó chỉ có mỗi việc là chờ thu hoạch. Lúa mì vụ xuân chắc chắn chẳng phải là loại lúa tồi. Chính ông lão đội trưởng Sarkis đã nói rằng lúa mì vụ xuân về sản lượng có kém một chút. Nhưng đó là loại lúa mì ngon nhất trong tất cả các loại lúa Công việc nhất định sẽ trôi chảy Rồi sẽ có mưa Không có lý nào mưa lại cưỡng lại được ta Khi bao nhiêu công sức đã đổ ra Nhất định sẽ có mưa Miễn sao ngoài mặt trận quân ta vẫn còn đủ sức cầm cự để phản công Để cho những hạt lúa mì này được sinh ra Là vì hạnh phúc của mọi người Chứ không mắc nghẹn lại ở nơi cổ Những đường cày vẫn còn chạy băng băng trên cánh đồng Đi đầu là Sunta Sau đó khoảng 200 bước là Anathai, và cuối cùng là Erkinberg, cách nó khoảng nửa phép xa. Trời mỗi lúc một ấm hơn, những thẩm cỏ non trên các sườn đồi thảo nguyên sinh um lên từng ngày, giống như trong những chuyện cổ tích. Đi sang hướng này, nhìn thấy bên kia cỏ xanh um. Đi sang hướng kia, nhìn thấy bên này cỏ cũng xanh um. Mặt đất như được cải lão hoàn sinh, được thấm đủ nước. Những cỗ cải vẫn tiếp tục chạy băng băng trên cánh đồng ác sai. Để lại phía sau những luống kể tươi giói Một cánh chim sơn ca Từ mặt đất vút lên Tiếng hót của nó ngân vang đâu đó Ở chỗ khác Có tiếng hót đáp lại ngay Rồi lại một tiếng hót nữa Suntamorat mỉm cười Cứ hót đi cho thỏa thích Không một mái nhà Không một chiếc lá Hay một cành cây che đầu Chúng sống thoải mái giữa thảo nguyên chơ chụi Và chúng thỏa mãn với điều đó Thỏa mãn về mùa xuân Về mặt trời Còn hôm qua chúng ở đâu? Vào những ngày thời tiết xấu chúng sống ra sao? Ờ mà tất cả những điều ấy giờ đây đã qua rồi Và bây giờ mùa xuân sẽ chẳng chịu lùi bước nữa Những công việc còn rất nhiều Tất cả mới chỉ bắt đầu thôi Thì đã sao? Đấy, hôm nay August và Cú Bát Côn sẽ tới Và khi ấy cả đội quân đổ bộ sẽ cùng chung vai gánh vác Công việc sẽ trôi chảy Sẽ ổn thôi Đang thúc lũ ngựa Sun Tamurat vẫn nhìn thấy bóng một người kỵ sĩ ở đằng xa Người đó phóng ngang qua Cách khu rộng một đoạn Thỉnh thoảng lại nhìn về phía chúng Người đó đội xù sù trên đầu những chiếc mũ lông mùa đông Sau lưng khoác khẩu súng Và đang phi về phía núi Con ngựa của anh ta là con ngựa nòi Trên dùng để cưỡi Màu hung đỏ Mấy đứa bạn cũng nhìn thấy anh ta Chúng kêu lên Ê người thợ săn ghé vào đây đã Nhưng người thợ săn không kịp đáp lời, anh ta phi ngay bên cạnh nhưng không tiến lại gần, mắt lúc nào cũng nhìn về phía chúng. Suntamurat vui mừng vì sự xuất hiện của người thợ săn, cậu dừng ngựa lại, đứng hẳn lên bàn đạp, hét to về phía đó. Này, người thợ săn, cảm ơn anh vì phần thịt Siranga, cảm ơn anh, cảm ơn anh vì phần thịt Siranga. Người thợ săn vẫn không đáp lời, hình như anh ta không nghe thấy hoặc không hiểu cậu nói gì. Một lát sau anh ta đã khuất sau đồi cỏ Chắc anh ta đang vội Khoảng nửa giờ sau Người thợ săn thứ hai xuất hiện Anh ta cũng phi về phía núi Và trên lưng cũng đeo một khẩu súng Nhưng anh ta phi dọc theo hướng bên kia Của khu đất Và thỉnh thoảng cũng đưa mắt nhìn về phía các cậu. Người thợ săn phi lặng lẽ Không dễ vào chào hỏi những người thợ cày Mà đúng ra thì nên rẽ vào một lát Để hỏi thăm những người thợ cày Và chúc họ sức khỏe cùng mùa mảng bội thu. Ông lão Sarkis chắc sẽ nói rằng đó là một trong những người không biết điều. Có thể ông lão nói đúng. Ông lão là một người sáng suốt. Ngay sau đó, đã xảy ra một sự kiện xúc động nhất. Anathai là người đầu tiên phát hiện ra. Giỏi thật, nó gào đến vỡ họng Xéo, xéo bay về kìa! Sun nhìn lên trời, trong khoảng không bao la màu xanh nhạt trong suốt và sâu thẳm của bầu trời, những con xíu đang bay chầm chậm, chậm lượn thành một cung tròn. Chúng vừa bay vừa sắp xếp lại đội hình, vừa vui vẻ gọi nhau. Một đàn chim lớn lắm bay tiết trên cao, nhưng bầu trời còn cao hơn nữa. Bầu trời bao la, rộng lộng và đàn xíu trông như một hòn đảo sinh động đang bơi trong khoảng không bao la ấy. Sun Tamurat ngửa cổ nhìn, mãi một lúc sau cậu mới hò theo, hét toáng lên: Khoan hô, xéo, xéo. Cả ba chú tự cầy đều nhận ra đó là những con xéo, nhưng vẫn cứ gọi ẩm lên, báo cho nhau biết cái tin bất ngờ ấy. Xéo, xéo, xéo. Suntamorak chợt nhớ ra, khi những con xéo bay về sớm, thì đó là điểm lành. Xéo đầu mùa, xéo đầu mùa, điểm lành đấy. Vẫn ngồi nguyên trên yên, cậu quay lại về phía Anathai. Sẽ được mua, sẽ được mua Cái gì, cái gì Anathai nghe không rõ Sẽ được mua, sẽ được mua Đến lượt Anathai lại quay về phía Urkenberg hét lên Sẽ được mua, sẽ được mua Và Urkenberg trả lời Nghe thấy rồi, nghe thấy rồi, sẽ được mua Những chú xíu vẫn cứ bơi bồng bềnh trên bầu trời xanh thẳm Chúng bơi không vội vã trao lượn nhịp nhàng trên những đôi cánh dập dờn như sóng. Thỉnh thoảng lại bình thản kêu lên, hoặc cả đàn lại đồng loạt cất tiếng và sau đó chúng lặng lẽ tiếp tục bay. Trong khoảng không gian trong suốt của ngày hôm ấy, có thể nhìn thấy rõ những chiếc cổ nhỏ vươn dài, những chiếc mỏ bé xíu và những cặp chân ép chặt vào bụng hoặc khép hờ hờ của những con xếu Thỉnh thoảng trong sự chuyển động của chúng, thể lóe lên những chiếc lông trắng ở rìa cánh. Quan sát đàn chim. Các chú tự kể thấy chúng đang từ từ hạ thấp xuống. Đàn xíu đang hạ dần xuống đất. Dường như chúng đang bị một dòng chảy vô hình nào đó đưa đến tận phía chân núi phía tít xa. Trong đời mình, Suntamurath chưa bao giờ được nhìn thấy những con xíu thật gần. Bao giờ chúng cũng bay lượn trên đầu, giống như một ảo ảnh, một giấc mơ. Nhìn kìa, chúng đang hạ cánh, chúng đang đáp xuống. Suntamurath kêu lên và cả ba cùng nhảy xuống ngựa. Bỏ mặt cỗ ngựa cùng với những chiếc kề lại Lao tảng về hướng nơi đàn chim đang đáp xuống Chúng đang chạy rất nhanh Phòng hết tốc lực Chúng muốn nhìn thấy những con xếu thật gần Hình dáng những con xếu ra sao nhỉ Điều ấy quả là hấp dẫn Ồ, Xuân chạy nhanh làm sao Đất dưới chân như đang chạy ngược lại Và cùng với mặt đất Những đỉnh núi phủ tuyết trắng cũng đang chạy lại Và đàn xếu đang cho lượn trong không khí Mà không lúc nào cậu rời mắt cũng như đang bơi gần này. Cậu dường như nghẹn thở vì sung sướng và vì chạy mệt. Và trong lúc chạy đuổi theo đàn chim, cậu hân hoan nghĩ rằng giả dụ những con chim xéo kia đánh rơi ra một chiếc lông, cậu sẽ tìm thấy và giữ lại để tặng mất gần. Rồi cậu sẽ kể lại cho cô ấy nghe mọi chuyện đã xảy ra như thế nào, miễn sao đuổi kịp được, miễn sao nhìn thấy những con xéo thật gần. Sun Tamura vẫn chạy, và mang theo trong lòng một tình cảm chiều mến đối với Musken. Nếu có thể, cậu sẽ chạy ngay bây giờ đến với cô ấy, cùng với chiếc lông chim xéo. Chạy ngay đến với Musken cùng với chiếc lông chim xéo. VTC Now!